các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net được rồi ông đừng mắng nó nữa nó đã biết sai rồi mẹ chử mở miệng nói tại bà chiều chuộng nó mới có thể làm cho nó trở nên tùy hứng lại không nghe lời như vậy chuyện bỏ nhà trốn đi mà cũng dám làm bà chử thuận tiện trách cứ mẹ phải đều do tôi sai như vậy được rồi chứ vợ chồng già mẹ chử lúc nào cũng có biện pháp với ba bà đem con gái nhỏ vẫn đang khóc đã muốn khản cả giọng kéo vào trong phòng bếp Ngừng lại ở bàn ăn, dịu dàng Nói cho mẹ, ăn tối chưa Từ từ vừa khóc thút thít Vừa lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng chạy Mẹ biết rồi Ngồi xuống, không cần khóc nữa Mẹ nấu vài thứ cho con ăn Nói xong, mẹ chửi đi đến tủ lạnh Mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn Bắt đầu thu xếp bữa tối của cô con gái bất hiếu này Mẹ, cô hấp cái mũi Ách canh kêu Mẹ chử quay đầu nhìn cô Thật xin lỗi Cô nghẹn ngào nói Mẹ chữ bỗng nhiên khẽ thở dài một hơi Sau đó vừa rửa rau Vừa nói đầy thấm tía Đây là nhân sinh của con Nếu nói thật xin lỗi Thì cũng đã là thật xin lỗi chính con Làm cha mẹ Đương nhiên hy vọng con gái có thể hạnh phúc Có thể thuận buồm xuôi gió Vô ưu vô lo cả đời Cho nên mới dùng hết khả năng thay con cái lo nghĩ Nhưng là Lựa chọn phải đi con đường nào Vẫn là quyền lợi của con cái Cha mẹ không thể cưỡng cầu Chỉ có thể hy vọng và cầu nguyện Con cái, dù lựa chọn con đường nào Cũng có thể bình an, hỉ nhạc Hạnh phúc, khỏe mạnh Đó là ước nguyện lớn nhất của cha mẹ Con biết Tự tự cúi đầu, hối hận, giọng nói càn khàn, khàn Thật xin lỗi, mẹ Không cần nói xin lỗi Con yêu mẹ Mẹ chửi nhận không được lộ ra chút biểu tình thẹn thùng Không thích ứng với phương thức biểu đạt trực tiếp như vậy Sửa nguyên liệu xong, lại thái Mẹ chửi công phu siêu tốt Hai lại hạ liền chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, mở bếp, tuôn nóng nổi chảo, đổ đồ ăn vào. Mùi rau xào cháy mắt tràn ngập phòng bếp cùng phòng ăn bên cạnh. Từ tự ngửi hương đổ ăn, nhìn bóng dáng mẹ bận rộn ở phòng bếp, trong lòng không tự chủ được hiện xa một người. Anh còn làm việc không? Ăn cơm chưa? Phát hiện chuyện cô bỏ nhà đi. Có đang đi tìm cô không? Hoặc cân bản là mặc kệ cô? Trong lòng đột nhiên co rút đau đớn. Làm cho cô phải nín thở gắt cao nhắm mắt lại Mới có thể chống cử Cô vỗ vỗ ngực, hô hấp thật sâu Hy vọng nỗi đau kia có thể qua thật nhanh Nhưng nó vẫn còn ở đó Làm cho cô ngay cả hô hấp cũng đau Tự tự Tiếng mẹ cô gọi, làm cô đột nhiên mở mắt Con làm sao vậy? Có phải không thoải mái ở đâu không? Mẹ chửi lo lắng nhìn cô Không Sa biết cô vừa mở miệng, nước mắt lại lập tức tràn ra Hoàn toàn không thể khống chế Tự tự Mẹ chử có chút kinh hoàng tắt bếp... Lập tức đi đến bên cô. Làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nói cho mẹ. Thân là một người mẹ, cũng là một người phụ nữ. Bà nhận ra nước mắt con gái bây giờ... Và khi nãy hoàn toàn không giống nhau. Tự tự nói không nên lời. Chỉ có thể buồn bã khóc, không ngừng rơi lệ. Cô rất khổ sợ, rất khổ sợ. Tâm như bị dày xéo, thống khổ, khó chịu. Lúc trước, khi Tăng Thịnh Kiệt phản bội cô cô cũng từng đau lòng khó chịu, nhưng so sánh với bây giờ, hai người giống như chảy ra và bị đâm thẳng một dao vào trong lòng, hoàn toàn khác biệt, không chỉ có mức độ đau sâu cạn không giống nhau, mà vị trí đau đớn cũng khác biệt, một cái là mặt ngoài, một cái là chỗ sâu nhất trong lòng. Cô thương anh, cô yêu anh như vậy, toàn tâm toàn ý chỉ thương một mình anh, kết quả thì sao? Anh làm sao có thể đối với cô như vậy? Làm sao có thể? Tự tự, nói cho mẹ suốt cuộc có chuyện gì? Mẹ chỉ muốn nói lại thôi, thở ra một hơi suốt cuộc không ngăn chặn được hỏi con gái đang thương tâm muốn chết. Có phải kinh dịch Trạch bắt nạt con hay không? Nói cho mẹ. Đột nhiên nghe mẹ nhắc đến tên anh làm cho chữ tự tự thoáng chốc kinh ngạc ngẩn đầu lên, trận mắt hả hóc mồm nhìn mẹ. Cô hoài nghi có phải tai mình có vấn đề hay không? Bằng không tại sao mẹ lại biết? Lại đột nhiên nói ra tên của anh? Mẹ! Giọng nói của cô nghẹn nghẹt, thiếu chút nữa không phát ra được tiếng. Có phải nó bắt nạt con không, cho nên con mới khóc thương tâm như vậy. Anh ấy, con... Cô lắc đầu, muốn nói cô không hiểu ý tứ của mẹ, nó là chị ai lại bị mẹ trực tiếp đánh gãy. Kinh diệt chạch. Mẹ với ba con đều biết các con ở cùng nhau, đã đăng ký kết hôn rồi. Mẹ chử nói. Dù bây giờ mặt đất dưới chân đột nhiên phá thành một cái động lớn, cắn nuốt cả người cô... Bất quá cũng chỉ có thể làm cô khiếp sợ và kinh hách như giờ phút này, cô cứng họng nhìn mẹ, đầu như là đột nhiên bị cái gì tạp trụ bàn không ngừng khiêu châm. Nghe hot nhất tại